Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cẩn thận một chút, đừng cười đến không thở được như vậy. Y đằng ưu nhi, nhằn nhằn cái mũi nhỏ với anh. Ngồi dậy thấp giọng, cất giọng hỏi nhỏ. Bọn họ lúc nào cũng thú vị như thế sao? Anh thản nhiên lở đi rồi tất tiếng khuyên nhủ. Ngoan, ăn cơm kiểu này không thể chọn, tạm tứ kiểm chưa Em suốt ngày kén chọn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Nên mới biến thành cả người toàn dương như vậy, thể lục cũng không tốt. Việc này cũng không thể trách em được Đỗ của em không với tôi những món em muốn ăn Nên đành phải chịu Đâu phải là em cố ý Chọn tam kiểm thứ không ăn đâu cơ chứ Cô còn lâu mới để ý tới anh Thói quen kiêng ăn của cô đã có từ lâu Không thích thứ gì Có thể nào cũng sẽ không thể nuốt xuống Dù sao đồ ăn trên thế giới cũng nhiều như vậy Có gì đâu mà phải quá câu nệ cơ chứ Thật sao Cô muốn trốn tranh trách nhiệm Nhậm thiếu hoài cũng già vờ vờ theo Thôi được rồi vậy thì bữa trưa hôm nay anh sẽ phục vụ em anh đắp cái gì em phải ăn cái đó không được cãi lại có được không nhưng mà cô hơi giận sao anh dùng giọng mũi tràn đầy uy thôi được rồi cô bất đắc dĩ gật đầu lại không nhịn được mà lầm bầm anh hư quá đi mất giảm bắt nạt em nhận thiếu hoài quả thật là nói được làm được ngoài cơm ra thì đũa của y đằng ưu nhi xa nhất cũng chỉ chạm vào cái bắt của mình Còn lại về phần thức ăn như thế nào Hoàn toàn là do nhâm thiếu hoài quyết định Lúc mọi người ở đây đang vừa ăn vừa nói chuyện Thì tiền cơ gặp một người bạn Cũng đang đến đánh gôn Là Mã Thiên Ngọc Vì anh ta đã ăn xong rồi Nên chỉ ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện phiếm Y đằng ưu nhi vừa ăn các thứ Từ thịt đến tôm, cua, cá Đều là do nhâm thiếu hoài chọn Vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm Tiếng trung của cô tuy rằng đã được tiến bộ ít nhiều Nhưng thi thoảng vẫn còn một số chỗ Nghe không hiểu được Đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt lợi hại chĩa thẳng về phía mình. Y đẳng ưu nhi liền quay đầu nhìn lại. Đó là một mỹ nữ bề ngoài đoan chính thành nhã. Bên trong như nhã. Bên trong lại có cả một sự gọn gàng và tự tin. Y đẳng ưu nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Mã Ninh Tâm, thành viên gia độc, tập đoàn Hòa Thái Hồng Kông, cũng là nữ cường nhân nổi tiếng thương giới. Nhưng mà sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Ánh mắt kia thật sự là rất đáng sợ nha. Y đằng ưu nhi muốn nhìn cho rõ ràng Thì cô ấy đã quay đầu đi Ưu nhi đừng mãi nghe mọi người nói chuyện nữa Ăn cơm đi Nhầm tiếu hoài lấy can ăn lau miệng dính vào mỡ cho y đằng ưu nhi Trong lúc anh nói chuyện phiếm với bạn bè Vẫn rất chú ý đến tiến độ ăn cơm của cô Em nói rồi Thấy thái độ của anh có vẻ không hài lòng Cô vội nói Hôm nay em đã ăn nhiều hơn mọi hôm So với bình thường Nếu như ăn nữa thì sẽ bị đau bụng đó Ai nghĩ cũng thấy có lý nên không miễn cưỡng cô nữ. Y đằng ưu nhi nhẹ nhàng thở ra như trẻ con. Xin lỗi, tôi xin phép một chút ạ. Xin phép mọi người xong, cô lập tức đứng dậy đến phòng hóa trang. Vốn là mọi người đề nghị khó có hôm nào thời tiết đẹp như thế. Hay là đi du thuyền, rơi bến du ngoạn. Nhưng nhầm thiếu hoài sợ rằng y đằng ưu nhi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nên đã đành từ chối. Thưa xin lỗi, vợ chồng bọn tôi buổi chiều còn có việc, để lần khác đi. Trần Tổ Quyền lên tiếng tán thưởng. Hai vợ chồng kết hôn đã nửa năm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người xung cùng xuất hiện. Trước kia thấy anh là người cuồng công việc. Tương lai đại khái sẽ kết hôn với một công việc nốt. Dù thế nào không ngờ hôm nay, anh sẽ yêu vợ đến như vậy. Chẳng những đĩa rau bát canh, mà ngay cả tôm cua phiền toái nhất, cũng bóc hết rồi lột bỏ, mới để vào bát của ưu nhi. Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tục ngữ chẳng phải là có câu. Đại trưởng phụ rất giàu tình cảm sao? thiếu hoài thì đúng là một đại trượng vô rồi nhầm thiếu hoài thì thấy không có gì nhẹ nhàng thản nhiên nói chồng vốn có nghĩa vụ phải chăm sóc cho vợ để cuộc sống của vợ có thể thoải mái và vui vẻ tôi chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của một người chồng thôi. thầy y đẳng ưu nhi từ phòng hóa trang quay lại anh chu đáo cầm cây vật tennis cùng mấy thứ của cô rồi tạm biệt đi trước thấy vợ chồng nhầm thiếu hoài ngọt ngào ôn tồn tay của mã ninh tâm vốn chốc nắm chặt khó chịu dâng lên từ ngực. Mã Thiên Ngọc cũng khen. Đúng là Nhâm Tiếu Hoài, đúng là một người chồng rất yêu thương vợ. Bất cứ người cha nào cũng muốn gả con gái cho anh ta. Đúng vậy. Trước khi kết hôn, thể nào cũng không nhìn ra Tiếu Hoài sẽ biến thành một người chồng tốt như vậy. Trần Thục quyên lo lắng, liếc nhìn Mã Ninh Tâm một cái, lại không kìm được hâm mộ nói. Yêu nhì chắc chắn có phương pháp. Hôm nào phải thỉnh giáo bí quyết thu phục chồng của cô ấy mới được. Ngân Sĩ Hồng phản đối luôn. Không ngờ, Em lại biết nghĩ như vậy đó nha. Thiếu Hoài vốn là một người rất có trách nhiệm. Bắt lật anh ấy hôm nay cưới ai? Nếu đã lấy người ta vào cửa, thì sẽ đều làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Đầu Nhi căn bản không cần thúc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net